Bách Luyện Thành Tiên huyễn Vũ Để 3051 chương 1 Vân Tùng Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Tăng tiến trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực linh dược đối với cấp thấp tu tiên Giả cố nhiên là có khả năng gặp mà không thể cầu vật tuy nhiên đối Với cao dai nhất điểm tồn tại thì căn bản tính toán không được cái gì mà thất lạc giới diện mặc dù tàng long ngọa hổ nhưng độ kiếp cấp bậc lão quái vật cũng tuyệt đối là của quý hiếm có không sai như không phải cơ duyên xảo hợp phổ thông tu sĩ na có cơ hội nhất thấy hình dáng ni. mặc dù cái này cấp bậc lão quái vật hội gặp đối trúc cơ cấp bậc linh dược cảm thấy hứng thú nhượng nọ linh dược điểm lão bản thập Phần kinh kỳ tuy nhiên này dạng ngàn năm một thủ cơ hội lại nào có bỏ qua đạo lý như là có thể sử dụng chính là một chút cấp thấp linh vật, liền thu. Được nhất danh độ kiếp kỳ lão tổ hữu nghị này mua bán hiển nhiên là có lời vô cùng. Cho nên tại hiểu rõ lâm hiên thân phân sau đó hắn không chỉ có không. Lấy một xu ngược lại thêm vào đem ngưng đan kỳ tu sĩ muốn cần dùng Đến Linh Dược cũng đưa tặng một nhóm Đối phương hảo đại tiềm lực này dạng khí phách cũng đó có thể thấy Được này Linh Dược điếm có chút không tầm thường hơn phân nửa một phần của nào đó cái người cường đại tu tiên thiết lực Dù sao ngưng đan kỳ mặc dù chích so sánh chút cơ kỳ tấn nhất cấp Nhưng tăng tiến pháp lực đan dược giá trị, nó có khả năng liền không? Thể không giống ngày xưa mà nói. Đáng tiếc Lâm Hiên không phải ái ham món lợi nhỏ tiện nghi nhân vật. Hướng chi dĩ hắn thân ra phong phú, điểm ấy chỗ tốt, cũng quả thực. Không vào nhãn. Vì vậy không quản đối phương nói như thế nào, Lâm Hiên đều duy trì vô. Công không bị lột. Đối phương rơi vào đường cùng cũng không dám cưỡng cầu, dù sao càng là cao giai tu tiên giả, càng nhiều tính tình cổ quái nhân vật, vạn. Nhất nhiệt tình quá, dẫn đến được vị. Này độ kiếp kỳ lão tổ không hài. Lòng, nọ liền thật là mất nhiều hơn được. Hăng quá hóa sở chính là đạo lý này. Thấy lâm hiên kiên trì không chấp nhận, nọ linh dược điếm lão bản cúng. Bất hảo cứng cầu bất đắc dĩ rất nhiều không thể làm gì khác hơn là Cấp lâm hiên nhất cái người Nhất ưu đãi giá tiền Lần này đây lâm hiên không có từ chối Đối phương tuy là tưởng muốn giao hảo chính mình Nhưng không quản như Thế nào coi như là có hảo ý Điểm ấy mặt mũi nhiều ít vẫn còn phải Cấp này xem như nhất nhỏ bé sự việc xem giữa Lâm Hiên cũng không có tại ý, tuy nhiên hắn lại không hiểu được này nhìn như không chú ý việc nhỏ. Lại đem cho mình dẫn đầu đến nhất tràng đại phiền toái. Chính như Lâm Hiên suy đoán, này linh dược điếm, năng lực như thế đại. Vốn liếng quả nhiên là một phần của nhất cường đại tu tiên thế lực. Một vân tung, nghe tên không có gì thần kỳ. Tuy nhiên cũng là truyền thừa tự thượng cổ thất lạc giới diện, mà nhất cổ lão tông môn một trong. Đây là nhất ma đảo tông phái bởi vì thất lạc giới diện hoàn cảnh đặc. Thù nhân tộc yêu tục cổ ma còn có âm hồn duyệt vật chân đỉnh mà đứng. Cho nên ma đảo tông phái cũng cùng linh giới một loại ma tông khác, nhau rất lớn, những... Này thế lực cường đại ma tông, tông nổi môn nhân đệ tử, bình. Thường là ký có nhân tộc tu ma giả, lại có chân tránh cổ ma. Mục vân tông cũng là như thế hơn nữa hắn thực lực tại thất lạc giới. Diện ma tông chung đủ khả năng bài danh đến đệ nhất. Khác biệt không nói, nên tông phái độ kiếp cấp bậc thái thượng trưởng. Lão liền có hai cái người. Mặc dù cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ tồn tại nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Mà hai vị thái thượng trưởng lão nhất cái người là nhân tộc tu ma. Giả nhất cái người chính là hàng thật giá thật cổ ma. Cho tới thực lực ai mạnh ai yếu thì căn bản không có nhân hiểu được. Dù sao độ kiếp cấp bật tu tiên giả rất ít ở bên ngoài hiện lộ hình. dáng càng không chỉ nói đồng thủ. Mục vân Tông vốn là cùng Lâm Hiên trước kia không oan ngày gần đây. Không cửu tuy nhiên nọ linh dược điếm lão bản lôi kéo Lâm Hiên không. Được sau đó, lại đem cùng hắn có liên quan tin tức, truyền lại Tông. Nội đi! Này ngã không phải có áp ý, mà là làm như Tông môn ở bên ngoài mở sản. Nghiệp một trong trừ. Ra việc buôn bán, vốn là cũng có kèm theo dò. Tham tu tiên giới các nơi tình báo mục đích Mà cùng độ kiếp kỳ lão quái có liên quan đồ Không quản nhìn qua tái Thái quá tự nhiên cũng không dám có nhân khiên thường Vì vậy liền Như vậy chuyện quá khứ Đối với nọ linh dược điếm lão bản đến thuyết Hắn làm như vậy bất quá Là cần thủ chức trách mà phân tình báo Cũng rất nhanh liền rơi vào Nên tung phái hai vị thái thượng trưởng lão trong tay. Mục vân tung làm thất lạc giới diện có số lượng thế lực lớn tung môn. Tổng đà tự nhiên không tầm thường, mục vân sơn liên miên chập trùng. Ma mạch phẩm chất thập phần không sai, vài tòa chủ phong đều bị nồng. Nặng ma khí sở bao bọc. Ma vân tốc là nhất không ra gì sơn tốc nhỏ. Diện tích cũng không lớn tuy nhiên nếu bàn về ma khí chính là nồng. Nặng trình độ tại Mục Vân Sơn Trung lại có khả năng cư thủ. Nơi này cũng là nên tôn môn là tối trọng yếu cấm địa một trong đừng. Nói phổ thông đệ tử coi như là tôn chủ cùng các vị trưởng lão không. Được truyền triệu cũng không dám dễ dàng đặt chân bởi vì hai vị độ. Kiếp kỳ lão tổ đồng phủ liền mở tại này nhìn như không ra gì sơn cốc, nhỏ. Lúc này tại trong sơn cốc nhất gian giữa không ra gì thạch thất. Hai người tránh khoanh chân mà ngồi, êm tai nói chuyện với nhau như... Thế cái gì? Bên phải nọ nhân, ước chừng 40 tuổi hơn tuổi, mày dầm nhãn. Tướng Mão đoan tránh, vừa nhìn chính là tính cách thành thuộc tồn trọng, nhân... Cho tới bên trái tu tiên giả, nhất mắt nhìn đi, lại muốn người trẻ. Tuổi nhiều lắm, bất quá hơn hai mươi tuổi tuổi, là nhất tóc xó nam. Tử, ngũ quan tướng mạo, đều thanh tú dĩ cực, tản mát ra một loại tung. Bay khiêu thoát khí chất. Không cần phải nói, này hai vị, tự nhiên là. Mục vân tung hai vị thái thượng trưởng lão. Bất quá đến tột cùng người. Cái nào là cổ ma nhưng không cách nào phân biệt rõ ràng dù sao thực lực đến bọn họ cái kia cấp bậc trừ phi chính mình nguyện ý nếu không hóa thân thành nhân đó là tái dễ dàng bất quá nhìn hai người bộ dáng tựa hồ tại trao đổi tu luyện tâm đắc đột nhiên nhất đạo hỏa long phi bắn mà vào truyền âm phủ phi phát tu sĩ mi đầu nhất chống cũng không thấy hắn Dư thừa động tác, vẹn vẹn là đem tay phải thân suốt, hỏa quang chợt Lói truyền âm phù liền rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Hắn hơi khẽ dưới thấp đầu lâu, đem thần thức chìm vào, rất nhanh trên. Mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc thú vị, này thật sự là thái quá thú vị. Sư đệ, làm sao vậy? Nọ trung niên đại hán ngẩn ngơ trên mặt mãn là không rõ ràng thần. Thái! Này không ly kỳ thực lực đến bọn họ cái. Này cấp bậc cái gì ly kỳ. Chuyện cổ quái tình chưa từng gặp qua có thể làm cho sư để như thế. Động dung nói vậy thật sự là xảy ra phi thường thú vị sự việc. Là tử mông nguyệt thành truyền lại tới tin tức cư nhiên có một vị. Cùng cấp đảo hữu bốn chỗ thu nạp trúc cơ kỳ đan dược. Cái gì cùng chúng ta đồng cấp. Vậy cũng là độ kiếp kỳ thu nạp trúc Cơ cấp bậc linh dược. Ta không nghe lầm chứ. Nọ đại hán ngẩn ngơ. Trên mặt mãn là kinh ngạc. Tự nhiên không có sai chuyện như vậy. Quan hệ đến độ kiếp kỳ tu tiên. Giả. Phía dưới tiểu gia họa. Làm sao dám hờ ngôn loạn ngữ ni. Phi. Phát tu sĩ mỉm cười thuyết. Hơn nữa thuận thế đứng lên. Sư đệ. Ngươi tính toán làm chi? Trung niên đại hán những mày. Bế quan đã lâu cảnh giới cũng không cách nào đột phá. Thật vất vả. Phát hiện ra như thế nhất cái người thú vị tin tức. Ta tự nhiên tính. Toán hoạt động hoạt động tay chân. Phi phát tu sĩ mặt mày không thèm. Để ý thần sắc huống chi cùng chúng ta đồng cấp tu tiên giả như là. Không có lợi. Sư huyên cho rằng hắn hội gặp làm như vậy không có ý. Nghĩa sự sao, nói không chừng là có rất lớn chỗ tốt, cho nên ta chuẩn. Bị theo sau giò xét một phen. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.